Có ai đó nói rằng ở đỉnh cao thật sự rất cô đơn, thế nhưng tôi tin rằng ngay từ lúc bạn chọn khởi nghiệp và đi con đường của riêng mình, sự lè loi và cô độc đã phần nào len lỏi trong trái tim bạn rồi. bứt phá và vươn lên từ con số 0, vượt qua vô số những cơ chế và thủ tục lầy lội ném đá giò đường, đâm vào tường, đối diện với những cơn mất khinh mệt và nghi ngờ, tôi dám chắc rằng bất kỳ ai đã và đang khởi nghiệp đều từng trải qua những cảm giác đó. Thế nhưng những người như chúng tôi không có quyền than phiền vì đi theo ước mơ là lựa chọn đáng để sống rồi. Tôi bắt đầu viết sách năm 17 tuổi và đi làm ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 22 tuổi, tôi mở một doanh nghiệp siêu nhỏ, Mick Rome. Được gần một năm, 23 tuổi, tôi tiếp tục mở thương hiệu sổ tay riêng. Đến lúc này, việc nuôi con nào có bao giờ viên mãn hoàn toàn hay vinh quang hào nhoáng. Vì nuôi con cũng có lúc còn sai còn quấy, chỉ biết chăm con, cố gắng để con khu lớn. Những tháng ngày làm việc 16 đến 18 tiếng, phát tay lên trán nghĩ về doanh số, trả lương cho nhân viên, áp lực từ những thị phi bên ngoài về chất lượng sản phẩm dịch vụ, Âu cũng là một bộ phim kinh dịm. Nhiều khi áp lực chồng chất quá, chợn nghĩ lại thì những tháng ngày đi làm công sở thoải mái biết bao, bởi hai từ trách nhiệm khi ấy có thể còn của đồng nghiệp, của sếp, nhưng đến khi chọn đi riêng một mình, nếu bạn không học cách xử lý mọi vấn đề, nếu bạn tiếp tục chối bỏ là bạn đã thất bại ngay từ ban đầu rồi. Sẽ có một ngày bạn nhận ra để thật sự mạnh mẽ và trưởng thành, bạn sẽ phải kiên trì vượt qua mọi dư vị hỉ nộ ai ố. Sẽ có một ngày bạn nhận ra để đứng vững trên đôi chân của mình, không phải chỉ an toàn đứng một chỗ mà là cho dù có dẫm phải gai, mảnh chai, ngóng rát trên lò nung, bạn vẫn tiếp tục đi tiếp không từ bỏ và dành thời gian chăm sóc trò vết tương đó. Đã là một chiến binh trên tường trường, bạn chỉ có quyền đối mặt, không có quyền lẩn trốn. Khi bạn quyết định đối tốt với một ai đó, không ai nói rằng người đó sẽ biết ơn bạn hay bạc nghĩa với bạn. Khi bạn quyết định gắn bó lâu dài với một ai đó, không ai có thể nói rằng hai bạn sẽ sống đầu bạc giang long hay chỉ cam kết nửa vời. Khi bạn quyết định khởi nghiệp hay tiếp tục làm công ăn lương, không ai có thể nói rằng bạn sẽ thành công hay không. Trên đời hãy hành động không cần tính đến kết quả nhưng cần biết ý nghĩa của những gì mình đang làm cuộc sống thú vị ở những điều bất ngờ hãy sống theo cách bạn không thể ngờ tới nếu đường đời là một sàn đấu bạn sẽ là võ sĩ quyền Anh Bạn thân mến, cho dù bạn đã và đang ở nhà trường, nơi công sở hay tự lập một nơi trốn làm việc của riêng mình, chắc chắn bạn sẽ phải đối mặt với những đối thủ, thậm chí những kẻ thù và đó chính là điều khiến bạn không biết phải đặt niềm tin vào ai. Chắc hẳn bạn đã từng rất buồn hoặc có lúc mất hết tâm trạng để dốc sức mà sống khi bị người bạn cùng lớp nói xấu, bị đồng nghiệp mỉa mai hoặc thậm chí bị xếp lợi dụng. Có nhiều người đã chọn cách bỏ qua để đi tiếp, nhưng sự chạy trốn chưa bao giờ là thượng sách. Sau tất cả, ai rồi cũng phải đối mặt với một thứ mang tên cạnh tranh. Cú đấm làm bạn bất tình không phải là cú đấm mạnh nhất, mà là cú đấm bạn không nhìn thấy. Giống như người khiến bạn cảm thấy đau đớn nhất, không phải là người nào xa lạ, mà chính là người ở gần ngay sát bạn, khiến bạn không thể ngờ được. Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi giữa quần quay vội vã, hãy chậm lại trong sự cân nhắc kiệt hơn giữa các lựa chọn và nhanh chóng trong sự thực thi trở thành một người sở hữu những bước đi tốc độ, không phải ai cũng dự đoán trước được. Nếu bạn muốn vững bước trên đường đời, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương mà thấu hiểu. Một người ganh tị, tấn công bạn không chỉ có thể gây thiệt hại cho bạn mà còn để chứng minh người đó mạnh mẽ và quyền lực đến thế nào. Nhưng chính bản thân họ cũng đang tự ti khi so sánh với những gì bạn đang có mà thôi. Cách đây 5 năm khi 19 tuổi, tôi xin thực thật, đương nhiên là không lương ở một công ty quốc tế nổi tiếng, công việc hàng ngày là viết quảng cáo. Ở đây tôi làm mọi công việc, ngay cả khi những người đồng nghiệp không ưa tôi, tìm cách làm khó dễ chỉ vì trong tôi lầm lầm lì lì. Quê mùa và quá trẻ để nhận chức vụ này. Tôi nhớ có lần họ sai tôi vào toilet tòa nhà lấy điện thoại chụp ảnh cho một sản phẩm nước thầy rửa để quảng cáo. Tôi vẫn làm mặc dù biết rằng những bức ảnh đó sẽ không được sử dụng vì ảnh có sẵn đầy ra đó chỉ vì họ muốn thử thách tôi. Sau 3 tháng xong tôi mới được phát thẻ nhân viên chỉ vì chị giám đốc nhân sự không ưa vẻ quê mùa mới chân ướt chân ráo vào thành phố của tôi. Thế nhưng tôi không vì những thử thách đó mà khó chịu lên mạng bóc phốt. Tôi nhớ đến giai thoại châu tinh Trì từng quỷ gối chỉ để xin có được một câu thoại và một cảnh phim nên chẳng ngần ngại rút hết cái tôi để có thể làm được những điều mình mong ước. Có gì để nhục nhã đâu khi những điều bạn làm không lợi dụng hay hại người khác mà chỉ là gạt bỏ mọi khó khăn để chiến đấu vì ước mơ của mình. Hãy nhớ, đừng đời giống như một sàn đấu, bản thân bạn cũng giống như một võ sĩ quyền anh vậy. Một cú đấm mạnh hoặc sự di chuyển nhanh nhẹn, thường chứng như là con át chủ bài. Nhưng không phải thế, một người có chiến thuật phù hợp với mình, biết tiến, biết lùi, khiến đối thủ mất tinh thần trước khi suy sụp thể chết mới là người giành chiến thắng. Sự tỉnh táo và kiểm soát cái tôi của mình chính là chiến lược cuộc sống. trưởng thành chỉ là một cái mác mà thôi, tôi đã từng viết một cuốn sách với tựa đề trưởng thành lấy đi điều gìm. Nhưng thực sự, đến giờ, tôi cảm thấy có chút hối hận khi đặt tựa như vậy. Tôi hối hận vì, tôi ghét cũng từ trường thành khi có quá nhiều người sử dụng nó một cách vô tội vạ và áp quá nhiều đạo lý không cần thiết cho nó. Nhất là cứ nói rằng trường thành phải thế này và rất thế kiêm. Tôi không cho rằng mình đùi trường thành để khuyên ai phải làm điều này điều nọ. Thực chất, tôi đang đặt câu hỏi. Tôi nghĩ bạn cũng như tôi, mong người khác đừng bắt bạn phải trở thành người như thế này, như thế nọ. Tôi hối hận vì người ta cho rằng trưởng thành là một điều gì đó quá cao siêu. Ôi, riêng cái việc viết biết ước mơ của mình là gì, biết lập kế hoạch một cách có hệ thống và dốc lòng hay có trách nhiệm với gia đình, điềm tĩnh xử lý vấn đề, tất cả đã được gọi là trưởng thành rồi đấy. Trưởng thành khác với thành công hay đội tuổi nhém. Bạn có trong tay 5 tỷ khi 30 tuổi hay bạn có một cơ ngơi đồ sộ cũng không đảm bảo được việc bạn là người trưởng thành đâu? Có ai đó nói trưởng thành là biết suy nghĩ, là dám trách nhiệm, là biết cách học cách hy sinh để bảo vệ những gì mình đang có và không ngừng phấn đấu mỗi ngày. Có phải như thế không? Tôi hối hận vì trưởng thành hay không thực sự không quan trọng, không nhất thiết phải tỏ ra chín khi bạn còn quá chèm. Đừng gồng mình nữa, mệt lắm, chẳng ai quan tâm bạn như bạn tưởng đâu, quan trọng là bạn sống tốt, không làm hại ai, giúp đỡ mọi người một cách tốt nhất có thể, tập cách tỉnh táo trước những cạm bẫy, sống tốt với bản thân, có trách nhiệm với chính mình, từ đó mới có thể giúp ích cho người khác. Duy cho cùng, trưởng thành chỉ là một cái mác mà thôi. Cứ sống cho tới khi thấy được kỳ tích Tương lai bạn rộng mở hay mù mịt là do bạn, đừng đổ lỗi cho xã hội. Năm 18 tuổi, tôi đã từng yêu một người, yêu tiền, yêu ước mơ như một con vật trung thành với chùm. Tuổi 18 vốn dĩ là vậy, đam mê là không bao giờ muốn buông, biết sai nhưng vẫn không muốn xin lỗi, biết khó khăn nhưng vẫn không từ bỏ. Đó là những điều đẹp đẽ của cái tuổi, chẳng có gì nhưng lại có tất cả trong tinh thần. Năm 22 tuổi, tôi bất cần với mọi thứ, cứ thế một mình mà đi, ước mơ cứ bị đời vùi dập ngược đãi, giảm mình trong văn phòng công sở tè nhạt, tiền bạc ít hay nhiều cũng chẳng phải là mục đích trong đời. Không ai hiểu tôi thì tôi tự nói chuyện với bản thân mình. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn cày cú vì sao tất cả lại không diễn ra theo ý mình. Có phải do tôi chưa đủ tốt hay vì đời thích trêu ngươi? Tôi cứ chìm trong những cảm xúc hỗn độn ấy cho tới khi tôi kiệt sức chìm đắm trong những ly rượu lấy ký ức cũ nuôi sống mình qua ngày. Năm 23 tuổi, tôi để tình yêu trở thành động lực, đặt mục tiêu kiếm tiền trở thành bàn đạp để ước mơ hóa sự thật, thử thách mình trong những lĩnh vực chưa bao giờ biết tới. Bởi tôi hiểu, nếu tôi không bao giờ dám đối diện với những gì tôi đang có, khả năng tôi đang ở đâu thì chẳng bao giờ tôi có thể phát triển được bản thân. Lúc đó, có 3 điều khiến tôi dám đi theo ước mơ của đời mình. Một, mối quan hệ của bạn thế nào thì cuộc sống của bạn thế ấy. Đừng ngại ngần rời xa những mối quan hệ tiêu cực vì họ sẽ có những mỏ nèo giữ chân bạn lại khỏi một cuộc sống tốt đẹp. Thà đi một mình, chứ đừng đi với đồng minh chỉ quốc bộ 5 phút đã muốn dừng chân. Lòng người chật hẹp thì sao nào, kệ đi, ai quan tâm. Những câu nói dè biều thì sao nào, gạt đi, ai quan tâm. Những ký ức buồn bã một thời thì sao nào, bỏ đi, ai quan tâm. 2. Nếu lời nói, hành động của người khác làm ảnh hưởng đến bạn, tức là cuộc đời của bạn đã phụ thuộc vào họ, đừng trông chờ vào một cái phao cứu sinh nếu bạn không phải là chủ tiệm bán phao, vì bạn sẽ phải trả tiền, công sức hoặc bất cứ thứ gì để có được chiếc phao lạm. Sao bạn lại không trở thành cái phao của chính mình? 3. Lựa chọn đúng luôn quan trọng hơn nỗ lực. Cố gắng níu kéo một mối quan hệ đã hết hạn sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc bằng có một người thương mình, dẫu mình có ra sao. Cố gắng làm ở một công ty không có khả năng phát triển sẽ chẳng bao giờ khiến sự nghiệp của bạn đi lên. Muốn đời thông thả, hãy dành thời gian suy nghĩ và biết cách lựa chọn, chứ không phải chạy trọt và than khóc với hàng tá quyết định vội vãn. Thế nên cuộc đời này bạn sống sao cho mình không hối tiếc là đủ, nặng nề để làm gì vì chỉ có mình mới quan tâm tới cảm xúc của mình nhất thôi. Cứ có vấn đề lại lao vào giải quyết, ngày dài rồi cũng hóa thành ngày mai. Đừng bỏ cuộc sớm, bạn nhé, cứ sống cho tới khi nào thấy được kỳ tích, thế là cứ sống cho tới tận số mạng thôi. Bước ra đời, mềm mỏng nhưng đừng yếu đuối Lại một ngày trôi qua, tiền bạc và tình cảm, sự nghiệp và đam mê, mọi thứ chẳng hề như ý muốn, cứ xoay vòng làm ta thất vọng hết lần này đến lần khác. Một sáng thức dậy, có ai không vui mừng nếu bất ngờ quay lại sống cuộc đời tuổi 17. Bởi lúc đó, ta chỉ việc vui chơi tận hưởng, không còn phải lo áp lực kiếm sống cơm áo gạo tiền hay đối mặt với những mối quan hệ không rõ ràng. Nhưng đó cũng chỉ là ước mơ thôi, tuổi tác làm người ta thay đổi, làm sao để ta có thể tiếp tục đối mặt. với mọi thứ kèm nụ cười trên môi Những thử thách đa phần đều giúp mọi người trở nên mạnh mẽ hơn nhiều lần Nếu không biết cảm thụ cái đẹp người ta chỉ chăm chăm nhìn vào cái xấu Nếu không biết ghê tầm chúng ta sẽ dễ dàng ăn phải thực phẩm độc hại Nếu không biết buồn bã hay giận dữ chúng ta sẽ không có động lực để bảo vệ bản thân và những người thương yêu Với những ai đã, đang và xe bước ra đời, nhưng không một ai bên cạnh, khiến bạn cảm thấy cô độc và phiền muộn. Hãy nhớ rằng, ai cũng đều cảm thấy như vậy, chỉ là họ có nói ra hay không mà thôi. Doanh nhân Ashermark đã từng nói. Nếu khởi nghiệp mà còn cần động viên thì đừng làm gì nữa Mỗi người trong chúng ta đều có nhiều xuất phát điểm và hoàn cảnh rất khác nhau Có người nếm mùi đi làm ở tuổi 15 Nhưng cũng có người chỉ mới bắt đầu tiếp xúc với nơi công sở năm 23 tuổi Có người sống trong gia đình hạnh phúc Nhưng cũng có người cả năm mới được ở cạnh cha mẹ vài lần dịp lễ Chúng ta rất thích cuộc sống yên bình Nhưng đôi khi khoảnh khắc đầy đủ trong cuộc sống Sẽ bị lãng quên hơn so với những giây phút buồn tuổi Đơn giản vì, bản chất thực sự của con người là đa nghi và luôn đòi hỏi, luôn rất sợ mất mát và luôn đặt ưu tin của bản thân lên hàng đầu, càng nghĩ về những điều không thể kiểm soát đã càng ở trong mớ bong bong. Đôi khi chúng ta không thật sự sống nếu cứ ngồi mãi ở một nơi, nhìn mãi một cảnh và mong chờ từng ngày trôi qua một cách nhẹ nhàng, không có gì tiến triển. Nhưng điều đó vốn dĩ khó mà xảy ra, bởi cuộc sống luôn luôn tồn tại những vấn đề và ta buộc phải học cách giải quyết những khó khăn ấy, dù ít hay nhiều. Hạnh phúc là một hành trình nhưng chưa bao giờ bằng phẳng, tồn tại và thích nghi được âu cũng gọi là hạnh phúc. Những ngày thơ có thể nhường chỗ cho sự già dặn theo thời gian, nhưng đừng để tuổi tác nhường chỗ cho sự phấn đấu, phát triển và tích cực nhìn về cuộc đời. Không ai có thể đồng hành cùng bạn cả đời nên hãy sống thật khác theo kiểu bạn thích, chống chọi mọi thứ bằng bản năng và sự chân thành. Sau tất cả, lựa chọn hạnh phúc là quyền của mỗi người, không ai có quyền tước đi niềm hạnh phúc của bạn nếu không có sự tiếp tay của chính bạn. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra tận cung của những tổn thương chính là một nụ cười. Bởi khi ấy, bạn hiểu ra một điều, bình tĩnh đón nhận những gì xảy đến trong đời, kể cả những đau đớn, chính là cách tốt nhất để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Nghỉ ngơi đúng lúc, chiến đấu khi cần Bạn đang chạy đua vất vả trong vòng xoay cơm áo gạo tiền mỗi ngày nhưng chẳng hề có một chút cảm hứng. Bạn đang vất vả vượt qua những lời nói thị phi xung quanh. Bạn đang tự hỏi tại sao mình lại gặp nhiều khó khăn đến như thế. Nếu có, hãy đọc bài viết này. Người ta luôn nói, sống là không chờ đợi, tuổi trẻ ai cũng bảo không nên phung phí thời gian, đừng nghỉ ngơi quá nhiều để rồi bản thân đi chậm hơn người khác. Nhưng đôi khi, chạy đua mà thông chưa chắc đã khiến bạn dành dài nhất cuộc thi mang tên cuộc đời. Bạn chỉ thành công khi biết lùi lại một bước để nhìn thấy con đường dài hơn bạn nghĩ. Nếu bạn yêu một người nhưng lại chưa tìm hiểu kỹ về người ấy, liệu kết hôn sẽ là thiên đường hay mồ trồn của tình yêu khi mọi bản lĩnh của đối phương được phô diễn một cách chân thực và rõ ràng nhất? Nếu bạn ước mơ khỏi nghiệp nhưng lại chưa có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, liệu bạn có đủ bản lĩnh và tỉnh táo để vượt qua mọi khó khăn cạm bẫy? Nếu bạn có giọng hát trời phú nhưng không chịu tập luyện, liệu bạn có đủ nội lực để cạnh tranh với những người học thanh nhạc nhiều năm, làm ca sĩ lót phong trà và mệt mài tập luyện hàng giờ mỗi ngày? Nếu bạn luôn tiến tới, luôn tấn công, luôn phản ứng với mọi người một cách cảm tính, bạn sẽ không thể có được một tầm nhìn bao quát. Nếu biết rằng đó là ngõ cụt, việc bạn cứ đâm sâu vào có khiến cho bạn mở rộng con đường đó ra không? Không phải lúc nào tiến tới cũng là điều tốt Không phải lúc nào bỏ cuộc cũng là yếu kém Bởi việc khăng khăng theo đuổi một ước nguyện Bất kể hoàn cảnh thực tế thế nào Chưa bao giờ là biểu hiện của sự dũng cảm hay sức mạnh Trong khi đó, sức lực con người có hạn Và chẳng thể nào chạy đua suốt một thời gian dài Thoái lui là điều đôi lúc bạn phải thực hiện Để tìm thấy bản thân Để tách mình ra khỏi những ảnh hưởng cuồng loạn xung quanh Nhanh hay chậm không quan trọng Người thành công là người luôn tìm thấy bình an Tự trong tâm hồn của mình Bạn có thể từng đi rất nhanh Từng có quá khứ huy hoàng Nhưng khi thời gian qua đi Về ngoài và sức khỏe bắt đầu báo động Bạn sẽ nhận ra một điều Bạn không phải là siêu anh hùng Không gian có thể khôi phục lại Nhưng thời gian thì không bao giờ Thế nên để sống hạnh phúc và thành công Điều quan trọng đó chính là Biết người nghỉ đúng lúc Và chiến đấu khi cần Có một con rắn bò vào cửa hàng làm đồ mộc và bò đến góc nhà. Khi bò qua một cái cưa, nó vô tình bị lưỡi cưa làm bị thương. Lập tức, nó quay lại và cuốn lấy cái cưa, càng cuốn chặt nó lại càng bị thương. Tiếp đó, nó không chịu thua, quyết định cuốn lấy toàn bộ cái cưa để cái cưa ngạt thở. Cuối cùng, con rắn lại chết bởi sự giận dữ của nóm. đời này, nếu có ai đó làm tổn thương bạn, hãy nuốt trôi mọi cay đắng và cố gắng từng ngày, không phải để chứng minh, mà để bản thân có nhiều sự lựa chọn. Đừng so sánh mình với người khác, bởi mỗi người có số phận của riêng họ. Thế gian này, kẻ biết điều đã ít, người biết nhịn lại như lá mùa thu. Càng sân si thù hận, càng khiến bản thân là người thiệt thòi. phiền não cũng có quãng đời của nó, dẫu xuất hiện nhiều lần trong đời, nhưng không thể tránh khỏi, càng không thể diệt được. phiền não chỉ tự biến mất, Khi người ta nghiệm đủ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cành. những người đặc biệt thật sự thường không cố tỏ ra đặc biệt, trong khi những người chưa có đủ sự đặc biệt thì vẫn hay thường lên báo kẻ lẻn. Cậu bạn tôi vẫn hay nói vậy, mỗi khi thấy một hot girl, hot vô danh nào đó xuất hiện trên mặt báo Thực sự, nghe trong câu nói của cô bạn có phần nào đó sự gato nhèm, nhận định đó có thể đúng hay sai tùy thuộc hoàn cảnh, do vậy đó chỉ là một trong số những ví dụ về sự gato. Trong bộ phim Class, tôi rất ấn tượng với câu nói của nhân vật Alice Step, một nữ bác sĩ dũng cảm nhưng cũng đầy tham vọng. Tôi còn nhớ sau khi đã hạ được bộ ba quái nhân, cô ấy nói với những nạn nhân rằng thật sự không công bằng khi siêu nhân sống với con người, với cô ấy, sự phi thường trong mỗi con người chỉ là ảo tưởng không phải là thực tế, những gì cô ấy nói không hoàn toàn sai trái nhưng không có nghĩa cô ấy có quyền phá hủy những gì tuyệt vời mà cuộc sống mang lại. Bạn có thể bắt gặp sự gà tô ở bất cứ đâu, không ít người là sếp nhưng lại ghen tị với những nhân viên giỏi không ít người bản thân ghen tị với sự nổi tiếng của bạn mình không ít đồng nghiệp tị nặng lẫn nhau Nếu lấy sự ghen tị so sánh để cạnh tranh điều đó sẽ rất tốt để thúc đẩy bản thân phát triển, nhưng sự hơn thua một cách ích kỷ, dìm nhau xuống luôn là điều còn người ta dễ mắc phải hơn Trên con đường mà bạn đang đi chắc chắn sẽ gặp phải những con quỷ ganh tị, những ánh mắt nghi ngờ khả năng cũng như cách sống của bạn khiến bạn thu mình lại và tự hoài nghi bản thân bạn ạ vì cuộc đời này không có nhiều mạng thay thế như trò chơi Marino cho dù bạn đặc biệt hay không dù bạn mang nhiều hay ít giá trị nhưng khi bạn dám sống dũng cảm cho chính mình cho những người mà ban yêu quý bạn chắc chắn sẽ không bao giờ hối tiếc Vì khi ấy, bạn đã thật sự hiểu được giá trị của sự dũng cảm trưởng thành. Những gì người khác nói về bạn không quan trọng. Quan trọng là ai có đủ dũng khí để tiếp nhận những yêu khuyết điểm và cải thiện bản thân mình. Khi ấy, ta mới thật sự sống trọn vẹn đúng một cuộc đời của ta. Điều hòa cảm xúc Khi quá mệt mỏi vì những áp lực trong cuộc sống, con người vẫn thường xử sự, sự theo hai cách. Một là tự trách bản thân về những điều chưa thể cải thiện. Hai là trách cuộc đời đối xử quá tệ với mình dẫu bản thân đã và đang cố gắng không ngừng nghỉ. Vì vậy, kiểm soát cảm xúc là điều ta cần làm lúc này, nhưng cụ thể phải làm sao? Trước hết, hãy làm điều mình thích, nói điều mình nghĩ, đi đến nơi mình muốn. Giống như trước đây, tôi chưa bao giờ từng nghĩ bản thân có thể đi đến nước Mỹ. Phần vì tôi là một người lao động bình thường, phần vì tôi cũng chưa đi xa đến thế bao giờ. Nhưng trong tâm thế, thôi thì tùy ý trời, tôi xin visa nhanh chóng chỉ trong 15 phút và đã ở Mỹ hơn một tháng dưới diện du lịch. Thế đấy, đừng hoài nghi với những gì bạn mong ước. Có một thực tế ít ai nhận ra, sự thiếu hiểu biết khiến bản thân đau khổ, nghe tưởng chừng có vẻ hơi sắt muối vào trái tim người đối diện, nhưng mọi đau đớn đều do ta lựa chọn sai, chưa có đủ thông tin cần thiết để đưa ra một quyết định đúng đắn. Hãy học, học bất cứ điều gì, dù là kiến thức hay nhìn cách người khác đối xử với nhau và với chính mình. Đừng chỉ suốt ngày xem game show, phim ảnh và ồ ạt về những nhân vật nổi tiếng, về những gì họ đã làm được. Hãy nhìn lại bản thân và theo đuổi những khao khát, định hướng riêng của mình, cơ hội không dành cho những người chỉ biết đứng nhìn. Mọi thành công trên đời đều được quy tụ bằng 3 thứ, tài năng, công sức và may mắn. Thế nhưng điều quan trọng hơn cả chính là thái độ. Bạn có thể thắng, có thể thua, nhưng bạn không bao giờ đánh mất chính mình nếu bạn luôn nhìn vào những cơ hội và sự rộng lớn của cuộc sống. Khi tuổi tác càng tăng, người ta càng chậm dài quyết định. Có những lúc, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều sự lựa chọn. Làm cái gì để kiếm được tiền tỷ, yêu ai để có một tương lai lâu dài, sống sao để không bỏ lỡ từng giây phút. Sau này, khi trưởng thành, tôi dần nhận ra một trong những bí quyết để sống không hối tiếc. Đó chính là cho mình cơ hội phát triển, nhưng đi kèm những rủi ro có tính toán, không phải bằng thứ trực giác thông thường. Thuộc 17, 18 tuổi, tôi có thể nhanh chóng ra một quyết định nào đó. Tôi tự hào về sự cương quyết, khẳng khái, tin tưởng vào bản thân mình và cho rằng đó là biết nắm bắt cơ hội. Dĩ nhiên, trong suốt khoảng thời gian sống 3-4 năm liền như thế, những gì tôi đạt được không nhỏ nhưng mất đi cũng không ít. Mức lương gia tăng theo cấp số nhân, trải nghiệm nhiều ngành nghề khác nhau khi nhảy việc, từ một nhân viên làm thuê rồi ra làm chủ, viết được 8 cuốn sách trong 4 năm, cũng như trải nghiệm rất nhiều kiểu mối quan hệ tình cảm, từ có tên đến không tên. sống như thế một thời gian dài tôi thấy mất sức kinh khủng những mục tiêu đến rồi đi những ước mơ thành hiện thực rất nhanh nhưng tàn vỡ cũng như làn khói đôi mắt thời ngày nào trở nên sắc xào hơn nhờ những đếm ướt gối khi nhắm mắt lại là đau không thể ngủ được. Những lần quyết định nhanh chóng khiến cơ hội đến ngay tầm tay, nhưng rủi ro cũng ngay sát nút. Từ việc chọn sai công ty, bơ vơ giữa môn ngành nghề, chọn sai người để yêu, tìm nhầm bạn thân, tôi dần dần thu lượm được những kiến thức để sống tốt hơn. Có lựa chọn nào không sát xa, tôi hiểu điều đó nên không oán trách, nhưng cũng không thể phủ nhận những tháng năm lòng mình nặng chịu. Dành ra, tôi cũng không còn sống vội vàng như ngày xưa và thấm nhuần câu chuyện. Khi tuổi tác càng tăng, người ta càng chậm dài quyết định hơn. Tôi áp dụng điều này ở đa số mọi khía cạnh trong cuộc sống. Khi lưỡng trong việc chọn lĩnh vực để theo đuổi lâu dài, bình tĩnh tìm hiểu một người xứng đáng để yêu, không vội vàng nổi giận hay bứt dày động rừng khi chuyện xấu ấp tới, tôi học cách đón nhận và suy nghĩ thay vì hành động bằng cảm xúc. Chỉ được sống một lần nên đừng đánh mất những thứ mình đang có chi bởi những đam mê và lợi ích nhất thời. Nếu bạn không thể chiến đấu cho lý tưởng mình đang theo đuổi, bạn sẽ dễ dàng bị đánh gục bởi bất kỳ kẻ tấn công nào. Robin Sama, nhà văn nổi tiếng người Canada đã từng nói rằng, bạn chẳng thể chiến thắng một trận đấu, bạn thậm chí còn không dám chơi. Giữa thời buổi vàng thầu lẫn lộn như thế này, trước khi ra quyết định lựa chọn, hãy tìm hiểu, suy nghĩ thấu đáo và nắm rõ luật chơi trước khi dẫn thân lựa chọn một trò chơi nào đó. Nghĩ nhiều sẽ giúp bạn bớt phải làm lại, thông minh sẽ khiến bạn bớt ăn hại, không gì vô thích sự hơn việc làm tốt những điều bạn không thích và cũng chẳng đem lại giá trị gì lớn lao. Khi những nỗi buồn xảy đến, điều khiến chúng ta suy sụp không phải là những giọt nước mắt mà là cảm giác mất đi một trong những điều ta xem trọng trong cuộc đời. Hãy tận hưởng những đám mây sám xịt và để nó đi qua. Bất cứ ai cũng đều có những áp lực của riêng mình, cho dù họ giàu có hay nghèo khóm. Học sinh lo lắng về việc thi đại học, bố mẹ lo nghĩ đến việc nuôi con ăn học, cô gái trẻ hàng đêm không ngủ vì công việc và lương tháng chưa đủ sống. Chàng trai trẻ 24 tuổi mới đi du học về và mục tiêu kiếm việc nghìn đô. Vậy... Với những áp lực chồng chất từ ngày này qua ngày khác, làm sao để ta luôn tỉnh táo và đưa ra quyết định đúng đắn ở thời khắc khó khăn nhất? Làm sao để chúng ta luôn bình tĩnh trước những áp lực như một chuyên gia gỡ bom? Bí quyết 1. Nếu không hỏi, làm sao tìm thấy câu trả lời? Bí quyết đầu tiên đó chính là hạn chế suy nghĩ lan man, chỉ học cách giải quyết, không học cách suy diễn. Nếu bạn không nghĩ ra phương án để xử lý vấn đề thì sao? Đã có bạn bè, người yêu, anh chị, bố mẹ ở bên, kinh nghiệm của mỗi người suy cho cùng đều đáng giám. Bí quyết 2. Chỉ suy nghĩ về những gì bạn có thể kiểm soát. Tâm lý con người thông thường rất tham lam, luôn muốn mọi thứ trong tầm tay của mình. Dẫu vậy, bạn chỉ có thể kiểm soát chính bản thân mình. Nếu bạn có thể thực hiện việc nhỏ nào đó để mọi việc trở nên tốt hơn, dù chỉ là một chút, hãy làm điều đó. Bí quyết 3. Hãy học cách làm rõ vấn đề. Chúng ta sẽ hoang mang nếu không lập kế hoạch lộ trình cho chính mình. Don't think just more. Chỉ làm và làm sẽ ngăn chặn mọi lo lắng và suy diễn. Vậy làm thế nào để có những hành động đứng đắn? Hãy tự hỏi bản thân mình xem những gì mình đang làm có đem lại giá trị gì không? Áp lực luôn là một đám mây xám xịt. Để thấy rõ bầu trời, bạn không thể đánh đám mây ấy, chỉ có thể tận hưởng những gì mình đang có trong lúc ngồi chờ mưa tạnh mà thôi Rời bỏ rượu, rời bỏ những khoảng trống Tôi đã bỏ rượu, người ta nói rượu là thứ khiến cho người khác có thể quên sầu hoặc ít nhất là thành công trên bàn nhậu Nhưng thực chất, ai từng uống rượu rồi mới thấy càng nghiện rượu nặng, sức khỏe và cơ thể của người ấy càng bị tàn phá cần nặng tăng vọt, chi nhớ kém và cũng chẳng đủ tỉnh táo để làm nhiều thứ lớn lao hơn Hồi 19 tôi nghĩ rằng rượu là một thứ gì đó rất cao xa quyền quý, là thứ chỉ dành cho những người cao cấp. Biết về rượu càng chứng tỏ, gù sành điệu càng cao. Thế là tôi đi học về nguồn gốc của rượu và chế rượu và cả thường rượu mỗi tuần cho những vị khách lạ trong công việc lẫn hẹn hòm. Nhưng tôi vẫn chẳng có gì khác biệt ngoài việc trông tôi bớt quê mùa hơn khi đến quán bar, những niềm vui hay sự bình yên trong tâm hồn chẳng hề tồn tại chút nào. Người ta khảo nhau rằng những nghệ sĩ càng uống rượu càng dễ sáng tạo ra tuyệt phẩm, hợp đồng cũng dễ dàng được ký trên bàn nhậu, tình yêu cũng dễ dàng xảy ra hơn khi chúng ta mượn rượu tỏ tình. Có thật là như vậy không? Thôi nào, tất cả chỉ là hụy biện, dối trá thôi. Cho dù bạn giành điệu đến đâu, một khi đã quá chén, bạn khó lòng kiểm soát được bản thân hay suy nghĩ tỉnh táo như một người bình thường. Bạn sẽ cảm thấy ra sao khi không đủ tỉnh táo để ký hợp đồng, yêu nhầm một kẻ xấu hay uống hoài, nhưng vẫn không thể nghĩ ra những ý tưởng hay hòm. Thực chất, rượu đúng là một trong những thứ để truyền cảm hứng, năng lượng cho người khác. Thỉnh thoảng tụ tập với bạn bè để uống rượu, kỳ kết hợp đồng hay hẹn hò đều không phải là vấn đề. Tất cả sẽ là vấn đề khi người ta lạm dựng nó để đạt được những mục đích của riêng mình hoặc trốn tránh thực tế. Bạn không thể từ một người tay trắng thành chủ doanh nghiệp chỉ vì giao du với những người giàu có và uống rượu với họ. Bạn chỉ có thể thay đổi cuộc đời mình khi thật sự dành thời gian cho họ đưa tới những giải pháp họ cần. Bạn không thể quên được một người mình đã từng yêu dấu bạn uống rượu hàng ngày, hàng tuần cho đến 1-2 năm sau. Bạn chỉ có thể quên được người đó khi có một người đến bên bạn, khiến con tim bạn thật sự muốn yêu và tìm hiểu đối phương một lần nữa. thề mới nói, siêu có thể là công cụ để người ta tiến gần với nhau hơn, nhưng chỉ có kiến thức và tính cách mới là thứ giữ người ta bên nhau bền chặt. Hãy yêu đối phương chỉ vì họ là chính họ. Tình cảm là mật đắng, không phải mật ngọt. Dẫu vậy, tình cảm vẫn thơm và đẹp, chạm vào, nếm thử nhưng đừng chìm đắm cả ngày. Bạn biết vì sao không? Tình cảm không dành cho những người chỉ biết đến kết quả, đó không phải là những cột mốc bạn cần đạt được. Yêu nhau, kết hôn, sinh con, nuôi dạy con không phải là quy luật mà là một ví dụ về quy trình. Không ai đảm bảo với bạn rằng việc kết hôn sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn lúc yêu đương hay việc sinh con có thể níu giữ một người chồng đã hết tình cảm. Đã có lúc tôi tự thuyết phục chính mình rằng bạn trai cũ đá tôi vì tôi không đủ tốt với anh ta và tôi cần chứng tỏ bản thân mình cho bất cứ người đàn ông nào sau này tôi gặp. Nhưng sau hàng loạt những cuộc tình trả đi đến đâu thì tôi nhận ra rằng tôi hoàn toàn ổn, vẫn sống tốt mà không cần cặp kè với ai. Giải pháp cho một cuộc sống hạnh phúc ở đây là gì? Đó chính là tận hưởng từng giây từng phút, kể cả những lúc khó khăn. Nếu cuộc đời được ví như vòng xoay của chú chuột Hunter thì mục tiêu không phải là việc đi đến được đâu mà là tìm thấy được niềm vui trong tiến trình chạy đua. Sau tất cả, muốn được yêu hãy thoát kiếp độc thân, hãy yêu đối phương như bản thân họ trong hiện tại, dù đó là cái tôi trừ chỉ hoàn chỉnh, chứ đừng chào tình yêu kèm theo điều kiện. Vài dòng gửi tới những người đang yêu xa. Yêu xa có thể là mối quan hệ tự do và không phải dành thời gian cho nhau nhiều nhưng vẫn có chỗ sửa vững chắc. Yêu xa là cơ hội rất tốt để mỗi người trong chúng ta tự học cách trưởng thành, độc lập và đủ vững chãi để có thể nghĩ đến chuyện kết hôn sau này. Yêu xa là cơ hội để thử lòng mỗi người làm sao ta có thể yêu mà không thấy nhau mỗi ngày, làm sao ta có thể hy sinh vì một người ở phương xa mà chẳng rõ người ta đang làm gì, làm sao ta có thể duy trì mối quan hệ khi chẳng có gì để cam kết ngoài tình yêu có thể phai màu theo dòng thời gian. Yêu xa để biết rằng bản thân có nhiều thứ phải lo lắng hơn là chính mình lúc còn nhỏ bạn té bố mẹ bạn đỡ đứng dậy nhưng lớn hơn phải sống xa nhà giúp bạn có ốm đau hay xuất bayh trên giường chỉ có bạn tự lo cho mình bạn đừng cảm thấy cô đơn vì điều đó mày người bạn yêu ở phương xa cũng đang tự mình chống trọi như thế sẽ có một ngày bạn nhận ra tình yêu không phải là thứ khiến cho người ta hi sinh thấu hiểu và chấp nhận nhau chính sự kiên trì cố gắng và nỗ lực mới là điều khiến một tình yêu có kết quả vấn đề không phải là khoảng cách vấn đề là cách cả hai tự xây dựng giá trị cho bản thân mình, đặt mình vào vị trí của đối phương, vạn sự vốn chưa bao giờ tùy duyên, dù thành công hay thất bại, tất cả đều do sự lựa chọn của chính bạn. Trong tình yêu, điều quan trọng nhất chính là sự chia sẻ tinh thần. Trong quá khứ, có lẽ bạn đã trải qua không ít những ngày tháng gian khó, chịu đựng những chuyện chẳng biết bày tỏ cùng ai, Nhưng bạn ơi, bây giờ bạn đã yêu, một nửa của bạn cũng yêu bạn Đừng cảm thấy chỉ có một mình mình trong thế giới lạnh lẽo này Ngay cả khi hai người đang ở hai vùng cách xa Tôi đã và đang yêu một người cách mình nửa vòng trái đất Có lần người yêu tôi gặp chuyện muộn phiền trong gia đình và đi uống rượu Tôi hỏi, tại sao anh không chia sẻ với em mà đi tìm men rượu làm gì Em đã uống rượu rất nhiều trước đó Và em thấy rượu chẳng giải quyết vấn đề gì ngoài tiêu tốn tiền bạc Khi yêu, tôi không muốn chỉ làm một nửa để làm cảnh Việc chia sẻ cho đối phương chưa chắc đã tìm ra giải pháp Nhưng đó là cách để cả hai tôn trọng sự tồn tại của một nửa Tôi dám chắc rằng chẳng ai muốn làm một nửa thừa trong cuộc sống của người mình yêu đâu Khi yêu, xa hay gần, không quan trọng Quan trọng là thời gian dành cho nhau, chia sẻ, thấu hiểu và tin tưởng Nếu bạn yêu một người, bạn chỉ muốn ở bên họ những lúc tinh thần bạn ổn định Khi mọi thứ xung quanh vui vẻm Vậy thì tình yêu ấy có khác gì tình bạn xã sao? Nếu có một ngày bạn dám đứng trước một người một cách trần trụi, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi bạn không theo dẹt bất cứ điều gì về bản thân và sẵn sàng chia sẻ những mặt tối nhất của mình trước người đó, đó là bạn đã gặp đúng người. Bởi nếu yêu nhau nhưng không thể là chính mình, sợ hãi đối phương đánh giá, đó là ta không thật sự yêu, đó là ta vẫn đang diễn, ta đâu thể tôi son chát phấn cả ngày, không dám để mặt mộc trước người mình yêu, phải không? Yêu mà vẫn phải diễn, có mệt mỏi quá không? Hãy học cách tự bảo vệ bản thân. Bất cứ ai là đâu già của fanpage Gary cũng đã từng biết tôi bị mất fanpage trong vòng 2 tuần do tìm thật tấn công. Đó là lần đầu tiên tôi thiệt hại hàng chục triệu đồng để có thể lấy lại đứa con tinh thần của mình. Tôi đã sống trong sự lo lắng, sợ hãi vì bị hacker bao vây, tấn công, đòi tiền chuộc, hầm dọa xóa sổ Facebook của tôi trên mạng xã hội. Sau sự cố đó, tôi nhận ra rằng chúng ta sẽ khó mà tránh khỏi những sai sót trong cuộc sống, cũng không thể tránh việc bị giảm ngó khi gặt hái được một điều gì đặc biệt. Nhưng có 5 điều sau đây tuyệt đối cần phải nhớ để học cách bảo vệ bản thân mình, cư sự ở ngoài thực tế cũng như trên mạng xã hội. 1. Tuyệt đối không chấp nhận bất cứ lời mời gạ gỡm công việc, tâm sự với người lạ. Nghe thì có vẻ quen thuộc, nhưng đôi khi vì sự tò mò lương thiện của bạn sẽ dẫn đến những chuyện phiền phức không cần thiết. 2. Hãy tin tưởng vào chính mình và bình tĩnh giải quyết. Đừng quá manh động dẫn đến những hành động bộc chộp gây hậu quả đáng tiếc. Cũng đừng bị kích động bởi những thông tin giả. Một khi ta đã sai lầm và cải thiện, ta cần có nhiều thời gian để suy xét. 3. Đinh tốn thời gian để thương lượng với kẻ lừa đảo, kẻ đã cướp mất tài sản của bạn, người đã lừa dối bạn, cướp đồ của bạn, không bao giờ là đáng tin tưởng cả, chỉ có tiền mất tật mang mà thôi. 4. Hãy thư giãn, nghề thật khó hiểu và kỳ lạ, nhưng cách tốt nhất để giải quyết mọi thứ chính là thư giãn. Chờ đợi và tìm ra phương hướng giải quyết thông minh nhất. Nếu bạn trở nên căng thẳng, mọi thứ xung quanh cũng trở thành gánh nặng với bạn mà thôi. 5. Học cách quan sát. Đừng mỉm cười với mọi cơ hội nếu bản thân chưa xem xét cẩn thận. Đừng suy nghĩ quá tiêu cực hay tích cực, nhất là với những thông tin tràn lan thật giả lẫn lộn trên Facebook. Còn người rất dễ mắc bẫy cảm xúc, mọi thứ trên Internet là ảo, nhưng cuộc sống của bạn là thật. Ngày xưa không có mạng xã hội, bạn vẫn sống tốt cơm hà, phải không? ba Vấn đề phụ nữ dễ gặp phải khi khởi nghiệp Năm 17 tuổi, tôi khởi nghiệp với việc viết quyển sách đầu tay. Năm 22 tuổi, tôi trở thành giám đốc của một công ty quảng cáo riêng mang tên mình. Năm 23 tuổi, tôi tiếp tục khai trường thương hiệu sổ tay riêng. Cho đến bây giờ, khi đã cho ra mắt 8 đầu sách và công ty bắt đầu ổn định, tôi mới thấy ba điều khó khăn nhất của một người phụ nữ khởi nghiệp tại Việt Nam chính là không đủ can đảm để vượt qua được dư luận, tính cải này cũng như áp lực thời gian duy trì công ty. Vượt qua được dư luận, đó chính là khi mọi người thắc mắc bạn làm cái gì, bạn kiếm được bao nhiêu hay tất cả chỉ là trò chơi, hoặc tệ hơn, bạn đang lừa đảo, bạn không cần phải trả lời hết câu hỏi của những người đó, điều quan trọng là kết quả những gì bạn làm được. Tính cả nẻ, phụ nữ thường mềm yếu và cả nẻ hơn đàn ông dù tiếp xúc với đối tác hay cư xử với nhân viên, kết quả nhận vào nhiều nhưng những gì làm được lại không bao nhiêu, nhân viên tỏ ra thiếu tôn trọng, ảnh hưởng đến việc vận hành công ty. Áp lực thời gian duy trì công ty Phụ nữ thường bị đặt cho tâm lý phải lấy chồng, phải sớm ổn định, nên việc duy trì công ty sẽ dễ bị gãy cánh. Nếu như đàn ông có thể khởi nghiệp bất cứ lúc nào và không bị áp lực phải thành công quá sớm, phụ nữ thì ngược lại. Chính vì thế, một cô gái độc thân đang ôm mộng khởi nghiệp sẽ dễ bị vướng phải hoàn cảnh. Dù thành công hay không, cô ấy vẫn phải đi lấy chồng, còn công ty có hoạt động được hay không thì chưa biết. Dẫu thế nào, việc gặp phải vấn đề là chuyện không thể tránh khỏi. Sau tất cả, khởi nghiệp quan trọng phải vui Nếu bạn thấy không vui, sao phải tự gia tăng gánh nặng cho bản thân bằng việc khởi nghiệp Còn có rất nhiều lựa chọn khác cơ mà Hãy thật tỉnh táo và xem xét một công việc như thế nào sẽ khiến mình thức dậy sàng khoái mỗi ngày nhém 5 câu hỏi dành cho những ai chưa bước qua tuổi 25 Bạn ạ, trước tuổi 25 nếu có một ngày bạn lao đao hãy tự đặt 5 câu hỏi này để luôn cảm thấy tỉnh táo và thông suốt Tôi đã mơ ước đủ nhiều chưa người ta vẫn thường bảo nhau rằng hãy sống đơn giản thôi đừng chèo cao đừng yêu nhiều đừng nghĩ ngợiì cho mệt ốcẫ vậy hạnh phúc chỉ đến khi ta thật sự nỗ lực chắc hẳn trong cuộc đời rất nhiều lúc bạn cảm thấy mất thăng bằng lạc lối 7 có quá nhiều kỳ vọng của người khác và cả chính bản thân đặt lên bạn sợ chỉ đò để bạn không bao giờ ngủ quên trong chiến thắng chính là không ngừng cho mình quyền được mơ ước và nỗ lực đạt được nhiều hơn những gì đã có ở hiện tại Kim cương được hình thành giữa áp suất lớn và nhiệt độ cao, còn một người trở nên nổi trội khi thực sự muốn giành chiến thắng và hành động bất kể mọi thử thách. Tôi đã thực sự sống hết mình chưa? Mỗi ngày, chỉ cần lặp lại like thần chú, cố thêm chút nữa, bạn sẽ thấy khác biệt. Đừng ngủ quá nhiều, cũng đừng thức trắng. Hết mình chính là thực sự tận tâm cho từng việc mình làm, dù rằng trong mắt người khác đó chỉ là việc còn con. Tập sống có trách nhiệm với những lựa chọn của mình dù ở gia đình, nơi làm việc hay các mối quan hệ. Người ta có thể mua được vị trí trong xã hội nhưng không thể nào mua được sự kính trọng của người đời nếu sống một cuộc đời buông thảm. Làm sao để buông những gì không thuộc về mình Chấp nhận thắng thua là lẽ thường tình trong cuộc sống tận dụng những sóng gió trong cuộc sống là cơ hội để trải nghiệm, thấm và học hỏi mỗi ngày Hãy sống nhiệt tình để phát triển rồi cuộc đời sẽ nhiệt tình với bạn Đừng phức tạp hóa vấn đề hay suy nghĩ rằng người khác đang nghĩ về bạn như thế nào Chỉ cần tập trung và nỗ lực Làm thế nào để yêu và được yêu mỗi ngày? Sẽ còn lại gì nếu bạn đạt được ước mơ của mình nhưng chẳng có một ai ở bên cạnh? Cơ thể thì dễ dãm, đặt gia đình sức khỏe lên hàng đầu để cảm nhận rằng hãy yêu thương những gì mình có và đạt được những gì mình muốn. Đừng đánh đổi những thứ quý giá không thể thay thế được. Hãy trả giá cho những gì bạn mong muốn bằng chính tài năng và kiến thức của mình, không phải bằng sự khôn lòi trước mắt. Tôi có đang thực sự giúp ích cho chính mình và mọi người. Hãy tự tin tỏa sáng theo cách bạn đang có, cũng đừng sợ người khác sao chép những ý tưởng, phong cách độc đáo của bạn. Người ta có thể cải tiến những gì bạn đã nghĩ ra, nhưng thái độ lạc quan, sự mạnh mẽ trong suy nghĩ và văn hóa nơi bạn là thứ không ai có thể bắt chước được. Hãy làm điều đúng và tử tế, chỉ cần như thế bạn đã tự nâng cao giá trị của chính bản thân mình. Đời ngắn, đừng khóc, hãy tô son. Khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng, giản đơn, có phải bạn vẫn luôn thấy những người tài giỏi xung quanh xử lý công việc, tình cảm và các mối quan hệ như thế, nhưng đến khi câu chuyện đó xoay vào chính bạn, bạn lại thấy khó khăn làm sao, thế nên thỉnh thoảng bạn chết cứ cuộc đời, cho rằng mọi thứ tồi tệ nhất đều vây quanh mình. Nhưng có lẽ bạn không thể thấy những điều sau ở một người vững bước trên đường đời. Bạn chẳng bao giờ thấy người đó thức khuya, dậy sớm, làm việc cật lực, thậm chí không có nổi mồ sắc ngủ ngon. Bạn chẳng bao giờ thấy người đó từng phải chống chọi nơi công sở như thế nào, khởi nghiệp ra sao, vượt qua những cái bẫy chè chén, gạ tình, chiều trò xung quanh như thế nào. Bạn chẳng bao giờ thấy cái tâm quyết vượt qua nghịch cảnh, mọi lời dè bỉu mọi tiếng cười chế nhạo cho rằng những ước mơ, những dự án của họ là con con và không thể thực hiện được. Những người thành công, tài giỏi xung quanh sẽ khiến bạn nhận ra một điều, hãy cố gắng học cách thả lòng để đối diện với vấn đề, ngay cả khi bạn từng rất áp lực, từng rất tổn thương, từng rất hoang mang. Đừng khóc, đừng chờ ai dẫn dắt, đừng tìm lý do hay bào chữa với những điều tồi tệ đang diễn ra, kết quả mỹ mãn không bao giờ đến một cách tình cờ, thành công hay hạnh phúc, những điều tốt đẹp bao giờ cũng cần sự kiên nhẫn, tập trung và hy sinh. Thời gian như hạt cát trôi qua kẽ tay, đừng sống trong mộng mơ với những bào chữa dối khạt để rồi tự hỏi làm đánh mất hay là chưa từng có. Thực tế lên, để xây dựng một tương lai ước mơ của riêng mình. Nếu bạn là phụ nữ, đừng khóc, hãy tô son, vui lên và tiếp tục chiến đấu. Còn nếu bạn là đàn ông, hãy cất giữ những cảm xúc, bình tĩnh đi tiếp con đường mình đã chọn. Bài suy cho cùng, cứ ngồi buồn khổ đau đớn hay gặm nhấm quá khứ, có ích gì đâu. Bạn có biết cách tốt nhất để trở nên mạnh mẽ là gì không? Đó là chấp nhận bản thân mình được khóc, được cười, được phép có những can xúc của một con người đích thực, chứ không phải là một cỗ máy vô cảm, chỉ biết đến công việc nơi công sở thường dạy. Khi biết chấp nhận, chúng ta sẽ bắt đầu kiểm soát được những dung cảm của bản thân, từ đó vết thương được chữa lành một cách rất tự nhiên mà không cần phải niệm thần chú với hai từ mạnh mẽ. Vì cảm xúc là cơn sóng, nhưng bình yên là biển khơi. ერრრრრრრ